Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai người đứng gần nhau một mét mà đã không thấy mặt nhau. Hai bên đều là rừng, khung cảnh rất âm u. Quỳnh bắt đầu lo sợ nên hối con đề mái xe để tranh thủ đi. Trong đầu con nghĩ đã từng nghe rất nhiều câu chuyện ma về các đoạn đường đèo đi Đà Lạt. Không ngờ nay lại ở trong cái hoàn cảnh này. Chỉ có điều là còn thiếu có con ma, nhưng mà thôi không gặp thì tốt hơn. Cho đến 8 giờ tối thì cuối cùng bọn con cũng đã đến Đà Lạt, Địa điểm dừng chân một khách sạn quen thuộc gần chợ Đà Lạt. Tính bạn gái con rất nhát, sợ ngủ chỗ lạ nên con thuê ngay chính căn phòng lúc trước tụi con đã từng ở. Cứ tưởng yên tâm nhưng dường như căn phòng này giờ đã không còn như trước. Khi vừa bước vào phòng dẫn cách bố trí cũ, nhưng con có cái cảm giác sợn rợn. rợn. Như mình vừa bước vào phòng thì đã có ai bên trong rồi. Tất nhiên là con không nói điều này với Quỳnh. Đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra. Vào buổi sáng trước khi rời khách sạn để đi chơi, do thói quen, con có dặn lễ tân là phòng của con hôm nay do not disturb. Nghĩa là không cần phải dọn phòng. Đến trưa khi quay lại phòng, Quỳnh mới tìm cục sạc điện mà cô ấy vừa dùng đêm hôm qua. Trước khi rời phòng, rõ ràng là đã để trên bàn. Sau khi check lại với lễ tân họ xác nhận do con yêu cầu nên không có nhân viên nào vào phòng. Thật là kỳ lạ. Là một người có kinh nghiệm làm trong ngành khách sạn, con đã tìm dưới gầm giường, cắt ngóc ngách và xếp gọn lại quần áo nhưng vẫn không tìm thấy. Cũng may hôm sau, mẹ và em trai của con cũng lên ở đây và chúng còn có tài mượn cục sạc để dùng. Đêm hôm đó con thấy Quỳnh không còn hoạt ngôn như bình thường. Bản thân con cũng thấy có điều gì không ổn từ trong căn phòng này, nên con mới để đèn sáng đi ngủ và thiệt là ngạc nhiên, Quỳnh cũng không kêu con tắt đèn. Rồi giấc ngủ cứ đến chập chờn, ngủ được một lúc, con cảm thấy như có ai đó đứng nhìn mình từ phía cửa chính. Khi con hé mắt mở ra để nhìn. Thì con mới nhận ra là mình không cử động được Lần này con lại bị đè y như hồi ở Nha Trang Cảm giác như có bóng mai đứng không thể nào soi qua nhìn được Con thấy Quỳnh vẫn ngủ kế bên và soi lưng về phía con Dù con cố lấy chân để khiều cô ấy Nhưng chắc vì lực chưa đủ mạnh nên cô ấy vẫn không biết Khoảng 5 phút sau con mới bật dậy được Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ 30 phút sáng Rồi thì con thức trắng cả đêm Con thì không có sợ Nhưng vì cảm thấy không an toàn Một phần vì con muốn thức canh chừng cho bạn gái con ngủ Để lỡ mà có chuyện gì Thì có con ở đây để mà kêu dậy Qua ngày hôm sau Gia đình của con lên Đà Lạt Và ở căn phòng Trên phòng của con một lầu Và hướng ra trước nhà Còn phòng của con thì nằm ở phía đuôi nhà Mẹ con thì có thói quen dùng iPad để chơi game Tôi đó trước khi đi ăn tối con có cắm cái sạc iPad để lúc về mẹ còn có pin để mà dùng, có pin để mà dùng. Vậy mà sau khi về lại phòng thì con thấy ai đã rút cái củ sạc ra khỏi ổ điện rồi. Đầu kia vẫn còn cắm vào iPad. Rõ ràng con đã cắm sạc vào ổ mà còn check iPad đã ở trạng thái sạc rồi mới đi. Quỳnh như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mới nói cho con biết Cô ấy đã có cái cảm giác rợn rợn sóng lưng từ đêm đầu tiên. Còn tự hỏi, ai lại làm điều này? Hay là có vong linh nào đó đang muốn trêu đùa mọi người? Sau 4 năm quen nhau, cuối cùng tụi con không còn cùng nhau bước tiếp nữa. Nhưng những chuyến đi này cũng là một phần ký ức đẹp mà con sẽ nhớ mãi. Còn đây là câu chuyện thứ 3. Nói có liên quan đến một cái, cái, cái Linh cảm mà xấu Chuyện xảy ra vào cuối năm 2019 Vì buồn chuyện cá nhân Từ Sài Gòn Con lại dự định cho một chuyến du lịch một mình Lên thăm tại lại Đà Lạt Nơi mà con có rất nhiều kỷ niệm Trước khi đi con thăm dò Những người bạn xem ai Có đang trên đó Để hỏi xem thời tiết khí hậu như thế nào Thì may mắn có một cô bạn cũng vừa lên đó Nhưng mà qua sáng hôm sau cô bạn nói với con là cô ấy đang về vì tâm trạng không tốt cả đêm không ngủ được và trong người cứ trong tình trạng bồn chồn lo lắng. Cô... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện